Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hào sắc buồn ảm đạm Tôi cảm thấy buồn cho người nằm ở đây Họ đang sống trong cảnh sương màu lạnh mã Làm cho tôi chợt nhớ tới hai câu thơ trong chuyện kiều của cụ Nguyễn du Xe xe nắm đất bên đường Rầu rầu ngọn cỏ Nửa vàng, nửa xanh Rồi các bạn trong nhóm dục tôi nhanh chân hơn để về nhà Trên đường về nhà Cái hình ảnh nắm mộ bên đường cứ theo từng suy nghĩ của tôi. Từ buổi chiều hôm ấy như một định mệnh dướng vào cuộc đời của tôi. Tôi đã tự tưởng tượng ra cái người nằm dưới nắm mộ phải là một người con trai. Rồi tôi tương tư người con trai vô hình ấy. Tôi đã đem suy nghĩ của tôi kể lại cho hai con bạn thân nghe. Chúng nó vỗ vào tráng tôi rồi còn chọc ghẹo tôi quá trời luôn. Tụi nó nói, Tình đơn phương đã là đau khổ rồi mà không ngờ mày lại yêu một cô hồn dạ quỷ. Không có hình mà cũng chẳng có bóng. Hai con bạn khuyên tôi đừng có nghĩ tầm phào mà rước họa vào thân. Tôi cũng cố gạt bỏ sự tưởng tượng của tôi, nhưng không tài nào tôi xóa đi được hình ảnh của nắm mồ quan gian đường ấy. Rồi có một hôm học bài trong đêm khuya, tôi ngủ gục ở trên bàn học. Trong khi mơ mơ màng màng, tôi thấy có bóng một người đàn ông cao to và đẹp trai đến bên tôi. Ông ta đã đọc bài thơ mà tôi rất thích của thi sĩ Xuân Diệu, đó là bài Hoa Ngọc Trâm. Cái bài thơ tựa này là Hoa Ngọc Trâm cũng là tên của tôi vì tôi là Ngọc Trâm. Anh tặng cho em Hoa Ngọc Trâm, Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm. Như cài trên tóc hoa trăm ngọc, anh tặng cho em hoa ngọc trăm. Lá biếc đơn sơ cánh nuột nà, rung rinh trên tóc một cành hoa, Một cành chụm nở, hoa hai đó ôi cái đêm đầu hộp giữa ta. Hoa giúp cho anh tỏ mối tình, vì ta hoa đã nở năm canh, Dịu dàng canh một trăng xoay bóng, tha thiết năm canh, nguyệt trở mình. Từ ấy anh yêu hoa ngọc trăm, những khi hoa vắng vẫn mong thầm, mỗi mùa hoa nở trông như tuyết, anh lại tìm thăm hoa ngọc trăm. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, trong khi tỉnh giấc tay tôi vẫn còn văng vẳng nghe lời cuối của bài thơ, anh lại tìm thăm hoa ngọc trăm. Và kể từ đêm ấy, thỉnh thoảng thì ông ta lại đến với tôi, chúng tôi trở nên đôi bạn tri kỷ. Thượng Nguyệt, Vĩnh Thơ. Nhưng mà chúng tôi dừng lại ở mức tình bạn, tôn trọng lẫn nhau. Ông ta nói rằng, chúng ta hai đường cách biệt, kẻ âm người dương, không thể nào sống hòa hợp Tôi còn một tương lai rộng mở, còn lập gia thất rồi còn sanh con đẻ cháu. Mặc dù ông ấy thương tôi, vào buổi chiều gặp mặt đầu tiên bên rạch nước, nhưng ông ta không thuộc hạng người ích kỷ. Ông ấy không muốn kiếm đoạt tôi làm của riêng cho phần ông. Ông ta còn nói, mỗi người, mỗi nghiệp. Ác hẳn kiếp trước ông ta tạo ác nghiệp. Vì vậy kiếp này, ông ta phải cam chịu cái kiếp cô hồn, sống nơi xứ lạ, người xa. Không một người thân bên cạnh, không được hưởng nhan khói. Rồi thì tôi cũng tốt nghiệp phổ thông cấp 3. Tôi rời làng quê về Sài Gòn, bước vào ngưỡng cửa đại học. Ít khi tôi có dịp về quê, ngoại trừ dịp Tết hoặc là vào mùa nghỉ hè. Khi nào trở về nhà tôi cũng đều ghé thăm nắm mộ của ông. Tôi vẫn còn nhớ vào khoảng cuối năm thứ hai của đại học, khi tôi bước vào kỳ thi cuối năm. Ông ta đến thăm tôi và báo cho tôi tin vui về ông là gia đình ông đã tìm gặp ông rồi và họ sẽ mang ông về quê cha đất tổ. Ông cảm ơn tôi đã bầu bạn với ông bao năm qua ông chúc tôi gặt hái thành công trong học tập và may mắn cũng như hạnh phúc trong hôn nhân mùa hè năm ấy tôi trở về nhà tôi trở lại chốn xưa nay không còn nắm mổ bên đường nữa tôi thấy buồn làm sao ấy một nỗi buồn len lỏi tận tâm khảm của tôi dường như tôi vừa đánh mất một vật quý báu khó có thể tìm thấy đó là một tình bạn tôi thấy canh vật chung quanh tôi vô cùng ảm đạm gió như ngừng thổi những ngăn mây như ngừng trôi trên bầu trời bầu trời không còn trong xanh nữa giờ đây bầu trời trở nên âm u hơn chung quanh tôi mọi vật im lìm tĩnh mịch